1.2 Nguyệt Nhi, cuối cùng con cũng đã tỉnh, con thực sự sắp hù chết nương Thu Nhược Thủy lau nước mắt, lúc lam lăng Nguyệt liên tục nói mê sảng Bà gọi thế nào thì nàng cũng không tỉnh, lòng của bà giống như bị kim đâm Nương, người là nương của con sao Nhìn những giọt nước nơi khóe mắt của vị phu nhân này Lam nhan hỗn loạn, nàng không dám chắc nên đã dò hỏi bà ấy Hai từ ngốc Con nói mê sảng cái gì vậy, nếu ta không phải là nương của con, vậy thì còn có thể là ai được chứ? Ừ, đợi một lát nữa, vương mẫu sẽ vương bát canh vừng tới, con uống cho ấm người. Thu nhược thủy vương tay ra, xoa chán của Lam Nhan, xem thử nàng hạ sốt chưa? Không, con chỉ đột nhiên cảm thấy, đã lâu rồi, con chưa gặp nương. Lam Nhan bước lên, ôm thu nhược thủy, nàng đã đồng Ý với Nam Lăng Nguyệt là sẽ chăm sóc cho người thân của nàng ấy Nếu đây chính là số mệnh Vậy thì những kẻ đã khiến cho nàng ấy phải vạn kiếp bất phục Nàng cũng sẽ nghe theo Ý nguyện của nàng ấy Dốc xương, rút gân, dùng máu để cúng bái Tiểu Nguyệt Nhi của ta đã lớn rồi mà vẫn còn làm nũng Đúng rồi, tại sao con lại rơi xuống đầm bích thủy Thu nhược thủy vừa lau cái chán đầy mồ hôi của Lam Lăng Nguyệt vừa nhỏ giọng trách nàng Con chơi ở cạnh đầm nước, do không cẩn thận nên con đã ngã xuống Lam Lăng Nguyệt nhìn bị mẫu thân gầy yếu đang ở trước mặt nàng Nàng không muốn khiến cho bà ấy phải lo lắng, nên đã nói dối cho qua chuyện Nhưng dựa theo ký ức của nàng ấy, thì không phải là nàng bị rơi xuống nước, mà là bị người ta đẩy xuống Lam Nhan âm thầm hạ quyết tâm, chờ đến khi cơ thể của nàng hồi phục Chuyện đầu tiên nàng làm chính là tìm cho ra kẻ đã đẩy nàng xuống nước nàng vừa mới xuyên không đã muốn đẩy nàng vào chỗ chết, thấy nàng là một đứa nhỏ tay ngắn, chân ngắn thì nghĩ nàng là người hiền lành à. Lúc Lam Nhan chìm đắm ở trong suy nghĩ của chính mình thì có một nha hoàn chạy vào trong phòng, vẻ mặt lo lắng. Thu nhân, tiểu kiếu gia đang khóc liên tục ở Vân Thanh Uyển, có lẽ là vì muốn uống sữa, người mau tới xem đi ạ." Sau khi nha hoàn đó hành lễ, nàng ta mở miệng nói rõ chuyện đang xảy ra. Nghe nha hoàn nói như vậy, thu nhược thủy mới nhớ tới, lúc nãy, sau khi nghe được tin Nguyệt Nhi rơi xuống nước, bà đã vội vàng chạy tới đây, đến bây giờ còn chưa cho Nhi tử lam lăng hạo mới vừa tròn một tuổi bú sữa mẹ. Nguyệt Nhi, đại phu nói thân thể của con quá yếu, phải uống thuốc hạ sốt và bát canh gừng cho ấm người, nương đã căn dặn vương mẫu nấu canh gừng, một lát nữa sẽ bưng tới cho con uống, uống xong thì đi ngủ, sẽ giảm bớt khí lạnh. Hạo Nhi đang khóc ở trong uyển, Nương đi trước, chờ ngày mai con khỏe hơn một chút, Nương sẽ ôm Hạo Nhi tới đây thăm con. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Lam Nhan, Thu Nhược Thủy vẫn không yên lòng, dặn dò nàng, dù sao thì lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt, nữ nhi này của bà vốn là một đứa nhỏ số khổ. Chúng ta còn cần phải nói những lời khách giáo này sao, Nương mau đi đi, Nhan không, Nguyệt Nhi không có chuyện gì đâu. Lam Nhan vừa định nói là Nhan Nhi Nhưng lúc đó Nàng chợt nhớ ra chủ nhân của thân thể này Tên là Lam Lăng Nguyệt Dừng lại một chút Nàng liên tục thôi miên chính mình Sau này Nàng tên là Lam Lăng Nguyệt Ừ Thu nhược thủy hơi sửng sốt Lúc này Bà cảm thấy Nguyệt Nhi không giống như trước kia Hình như trong nháy mắt Nàng đã hiểu chuyện Hơn nữa trong lời nói của nàng Cũng đã tỏ ra vẻ chín chắn hơn Chẳng lẽ là vì số khổ nên đứa nhỏ này đã hiểu chuyện sớm hơn những đứa trẻ khác sao? nghĩ tới đây, trong lòng của Thu nhược thủy đau xót. Xo... Bà dặn dò Thanh Mai và Nguyệt Trúc đang đứng ở bên cạnh phải hầu hạ Lam Lăng Nguyệt cho thật tốt. Sau đó dẫn Nha Hoàn chạy đến lúc nãy, vội vàng rời khỏi Nguyệt Quê các. Lam Lăng Nguyệt nhìn mẫu thân rời đi, sau đó nàng nằm xuống. Có lẽ là do vừa mới xuyên không, đã gặp phải chuyện chết đuối, cho nên thân thể của nàng rất yếu ớt. Mới nằm xuống giường, nàng đã có cảm giác buồn ngủ. Tiểu thư, người đừng ngủ, người uống bát canh gừng trước đã. Rồi hãy ngủ tiếp, vương mẫu đã đến phòng bếp lấy cho người rồi. Thanh mai thấy tiểu thư nhà mình đang trong trạng thái buồn ngủ. Nàng nhớ tới lời căn dặn của phu nhân trước khi đi, muốn tiểu thư uống xong bát canh gừng rồi mới đi ngủ. Vì vậy, nàng mở miệng, khẽ nhắc nhở tiểu thư. Thân thể của ta không có gì đáng lo đâu. Ngủ một giấc để bổ sung năng lượng là được rồi Canh gừng rất khó uống Nếu không cẩn thận sẽ gây chết người Mí mắt của Lam Lăng Nguyệt khẽ hít lại Nàng mở miệng nói với Thanh Mai Tiểu thư, oan ủng cho nô tì Nô tì tuyệt đối không có bất kỳ ý nghĩ nào muốn hãm hại người Nghe Lam Lăng Nguyệt nói uống canh gừng sẽ gây chết người Nàng ấy cho rằng nàng đã phát hiện ra chuyện gì Nên đã quỳ trên mặt đất Liên tục dập đầu Thanh Mai vừa liên tục nói oan ủng vừa làm động tác dập đầu khiến cho cơn buồn ngủ của Lam Lăng Nguyệt biến mất một nửa, nàng không ngờ, mình chỉ thuận miệng nói ra một câu thôi lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy, nhưng mà hành động này hình như hơi quá, nàng liếc nhìn Thanh Mai. Thanh Mai, ngươi hiểu lầm ý của ta rồi, ta chỉ không muốn uống nên đã tùy ý nói bừa một lý do, có phải nếu ta uống, các ngươi sẽ không đứng ở chỗ này giống như hai bảo tiêu bảo vệ cho ta phải không? Nếu đúng như lời ta nói, vậy ta sẽ uống. Lam lăng nguyệt hít một hơi, dùng giọng non nớt, nháy mắt, giả làm vẻ mặt ngựa ngùng. Tiểu thư đã quá lời rồi, nô tỳ sẽ đi gọi vương mẫu vương canh ngừng đến. Thanh mai thấy tiểu thư không có ý trách tội mình, vẻ mặt đã không còn trắng bệt nữa. Nàng ta đứng lên đi tìm vương mẫu, mồ hôi đầy lưng, trong lòng không khỏi nghi ngờ, kỳ quái, với tính tình ngu ngốc của tiểu thư. Tại sao lại có thể nói ra những lời như vậy được Chẳng lẽ nàng ta đã hoài nghi nàng rồi ư Thế nhưng, không đúng, nàng mới có 8 tuổi Sao lại? Lúc thanh mai cúi đầu, định chạy ra khỏi phòng Nguyệt Trúc nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của thanh mai Nàng ta đảo tròn mắt, cố nén cười Trong lòng thầm vui vẻ Không ngờ một người tác uy tác phúc như thanh mai cũng có dáng vẻ như vậy Có chuyện gì vui sao? Lam lăng Nguyệt nhận ra Nguyệt Trúc khác thường Nên đã giả vờ dò hỏi Không có, không có Nguyệt Trúc nghe thấy lời nói của tiểu thư nhà mình Tuy còn non nớt nhưng lại rất uy nghiêm Nàng ta hơi luống cuống Tên của ngươi là gì Lam lăng Nguyệt mở to mắt nhìn Nguyệt Trúc Ánh mắt của nàng trong trẻo, Hoạt bát khiến cho người đối diện có cảm giác rất dễ chịu Nô tỳ tên là Nguyệt Trúc Mới vừa vào phủ Nên vẫn còn chưa hiểu hết phép tắc ở đây Mong tiểu thư rộng lượng bỏ qua Sau này nô tỳ nhất định sẽ chăm chỉ học hết các phép tắc. Nguyệt Trúc cho rằng Lam Lăng Nguyệt muốn trách phạt mình nên đã cúi đầu. Vừa trách bản thân vừa cầu xin tha thứ. Nguyệt Trúc, tên không tệ, sau này ngươi sẽ là tỳ nữ thân cận của ta, ta đang cần một nha hoàn có thể nghe ngóng mọi chuyện cho ta. Lam Lăng Nguyệt nửa nằm nửa ngồi, nàng cảm thấy tiểu cô nương này rất có hiểu biết, ít ra còn tốt hơn Thanh Mai ngốc nghếch kia. Nô tỳ cảm tạ tiểu thư đã khen ngợi, sau này nguyệt trúc nhất định sẽ làm tỳ nữ thân cận, thông báo mọi chuyện cho tiểu thư biết. Nguyệt trúc trước mắt, nàng ta không ngờ rằng chẳng những nàng không nổi giật, mà còn cho nàng ta trở thành tỳ nữ thân cận, trong lòng nàng ta rất vui sướng, hai má cũng ửng đỏ. Ừ, lời nói định ngọt này để sau này hãy nói đi, ngươi mau đi xem canh hường đã có chưa, ta mệt mỏi, rất muốn ngủ. Lam Lam nguyệt ngủ gật. Bàn tay theo thói quen đặt vào mạch, hơi thở phân tán cho thấy thân thể này không chỉ đơn giản là bị rơi xuống hồ nên bị nhiễm phong hàn Thân thể này còn bị trúng hàn độc, độc chưa xâm nhập vào nội tạng Xem ra người ở nơi này cũng không hề tốt lành gì Cũng may nàng là bác sĩ đông y nổi tiếng ở hiện đại, độc này chỉ là chuyện nhỏ đối với nàng Một lúc sau, Nguyệt Trúc và Thanh Mai cùng nhau đi vào Thanh Mai bưng chén canh ngừng đặt ở trên cái bàn tròn nhỏ bên cạnh Nam lang, lang nguyệt Để cho nàng thuận tiện dùng canh Nàng cố gắng mở mắt ra Sau khi uống xong chén canh gừng, Lam lang Nguyệt nằm xuống Nguyệt Trúc đắp chăn lên người nàng Sau đó lui ra ngoài phòng cũng với Thanh Mai Ngươi cũng rất cố gắng nhỉ Đúng là vật cước chó Lại đi làm nha hoàn thân cận của tiểu thư Vừa khỏi phòng Thanh Mai đã mở miệng châm chọc Nguyệt Trúc Thanh Mai tỉ tỉ nói lời này thật có tâm Ai thật lòng đối xử với tiểu thư Ai luôn hổ theo người khác nói xấu tiểu thư, trong lòng của hai chúng ta đều biết rõ. Nguyệt Trúc không muốn dây dưa với Thanh Mai, nói nhiều nhất định sẽ lỡ lời. May mắn được làm nô tỳ thân cận của tiểu thư, nàng rất cảm ơn. Ôi, vừa mới được lên cùng cấp bậc với ta, đã lên mặt, sao ngươi không nhìn lại bản thân một chút đi, lấy tư cách gì mà dạy bảo ta. Sắc mặt Thanh Mai xanh đen, nhưng vẫn mở miệng nói ra mấy lời độc địa thật không ngờ. Miệng lưỡi của Nguyệt Trúc thật sự rất lợi hại Ta mặc kệ ngươi Nguyệt Trúc không thèm nhìn Thanh Mai Nàng ta rời đi Để lại một mình Thanh Mai nhìn chằm chằm bóng lưng của Nguyệt Trúc Trong con ngươi của nàng ta lóe ra sự độc ác Có lẽ là do uống canh ngừng nên sáng hôm sau tỉnh lại Trên lưng của Lam Lăng Nguyệt đầy mồ hôi Nàng ngồi dậy Nhìn ánh mặt trời ở bên ngoài chiếu vào trong phòng Nàng vương cánh tay nhỏ bé ra Cảm thụ sự ấm áp của ánh mặt trời. Lâm Lăng Nguyệt là người có năng lực thích ứng rất mạnh Nàng đang cảm thụ buổi sáng đầu tiên sau khi xuyên không Tiểu thư, người đã tỉnh Thanh Mai nhìn thấy thời gian không còn sớm Nên đã bưng một chậu nước bằng trúc đi vào phòng Ừ, hậu hạ ta rửa mặt chải đầu đi Đúng rồi Thanh Mai, hôm qua ta rơi xuống nước Sao ta có thể trở về Nguyệt Thanh Uyển được vậy Lâm Lăng Nguyệt vừa để cho Thanh Mai hầu hạ mình mặc quần áo Vừa dò hỏi tình hình hôm qua Ngày hôm qua Vương Khánh đi tuần Nghe thấy tiếng kêu cứu của người nên đã cứu người lên Khi Thanh Mai nghe thấy Lam Lăng Nguyệt hỏi mình là Tại sao nàng có thể trở về phòng được Mạch suy nghĩ của nàng ta hơi dừng lại một chút Sau đó mở miệng nói qua loa tình hình ngày hôm qua Lam Lăng Nguyệt mặc xong y phục Nàng ngồi ở trước gương đồng Lúc Thanh Mai trải tóc cho nàng Lần đầu tiên nhìn thấy chính mình ở trong gương đồng Lam Lăng Nguyệt thực sự sừng sốt Gương mặt của nàng ở trong gương có thể được gọi là thanh tú Nhưng nàng lại không có một chút cảm giác quen thuộc nào Nàng ngạc nhiên Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra Nàng nhớ Rõ ràng là nàng và Lam Lăng Nguyệt giống nhau như đúc Ngụ quan yêu mị Khuôn mặt quinh thành Nhưng gương mặt ở trong gương này lại chẳng có một điểm nào tương tự Thanh mai Ngươi ở bên cạnh ta bao lâu rồi Lam Lăng Nguyệt bất động thanh sắc Dùng giọng nói non nớt dò hỏi Thanh Mai. Muốn tìm kiếm manh mối từ trong lời nói của nàng ta. Thưa tiểu thư, tính cả tháng sau là vừa tròn 3 năm Thanh Mai đi theo tiểu thư. Sao hôm nay tiểu thư lại hỏi chuyện này ạ? Thanh Mai luôn giỏi về chuyện suy đoán lòng người. Thấy Lam Lăng Nguyệt đột nhiên dò hỏi chuyện này. Nàng ta cũng nói chuyện cẩn thận hơn nhiều. Vậy sao? Sao ngươi lại nhớ rõ ràng như vậy? Thấy Thanh Mai có thể nói chính xác ngày tháng cụ thể Nàng cảm thấy hứng thú Nhìn tuổi tác của Thanh Mai chắc cũng tầm 13, 14 Bởi vì có một năm Không hiểu nguyên do gì mà Lam Phụ tuyển rất nhiều nô tỳ Hơn nữa, còn hạ thấp yêu cầu Nên nô tỳ mới có may mắn được nhận vào làm Có cơm để ăn Đối với có chuyện có lợi cho mình Thanh Mai luôn luôn ghi nhớ rõ ràng Đặc biệt là chuyện có thể may mắn được vào Lam Phụ giữa nạn đói năm ấy Khi đó nàng rất đói Nếu nói như vậy Người trong thuyền đều thay đổi vào 3 năm trước hạ. lam lăng nguyệt hít mắt Mặc dù nàng đã tiếp nhận ký ức của nàng ấy Nhưng trí nhớ lúc nàng 5 tuổi đến 10 tuổi lại không có gì cả Nàng càng nghi ngờ Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì Là ký ức của chủ nhân thân thể này bị phong bế Hay là bị người nào đó dùng thuốc khiến cho trí nhớ bị mất Trừ lũ mẫu thân cận của tiểu thư là trang mẫu Thì trong nguyệt thanh thuyền Nô tỳ là người lâu nhất Tiểu thư không nhớ chuyện này sao Câu hỏi nào của Lam Lăng Nguyệt Cũng khiến cho Thanh Mai có cảm giác kỳ lạ Bình thường Lam Lăng Nguyệt là một người trầm tính ít nói Nhưng sao hôm nay Miệng lưỡi lại lanh lợi như vậy khí tức đặc biệt ở trên người của nàng Khiến cho nàng ta có cảm giác bị đè ép Người đang chất vấn ta sao Được rồi Người đi chuẩn bị canh xâm đi Đêm qua ta ra mồ hôi lạnh Thân thể hơi suy nhược Gọi Nguyệt Trúc tới đây hầu hả ta? Lam Lăng Nguyệt nhíu mày, dù lời nói của Thanh Mai là vô tình hay cố ý thì nó cũng khiến cho nàng cảm thấy phản cảm. Thanh Mai vâng lời, sau khi rời khỏi căn phòng, nàng lén lút nói mấy câu với một nô tỳ đang tưới hoa ở Nguyệt Nha Môn, rồi xoay người đi về phía phòng bếp. Tiểu thư, người uống một chút nước ấm đi. Nguyệt Trúc nhìn thấy sắc mặt của Lam Lăng Nguyệt vẫn còn hơi tái nhợt. Nên đã rót một chén nước ấm đưa tới trước mặt nàng Để ở đó đi Ta không khát Nguyệt Trúc Tại sao sau khi ta tỉnh lại Ta không thấy trang mẫu Lâm lăng Nguyệt áp dụng chiến thuật hỏi mỗi người mỗi ít để thu thập tin tức Trang mẫu về nhà thăm người thân Là người cho phép mà Cũng đã đi được 5-6 ngày rồi Tính theo thời gian thì buổi chiều hôm nay sẽ trở về Nhắc tới trang mẫu thì Nguyệt Trúc có một cảm giác thân thiết không thể nói thành lời Nàng rất nhớ bà ấy Vậy hả Ha ha Xem trí nhớ của ta này Ta nhớ nhầm rồi Cứ nghĩ rằng bà ấy đã trở về vào ngày hôm qua Lam Lăng Nguyệt biểu lộ một nụ cười vô tội Mặc dù Nguyệt Trúc là nô tỳ thân cận của mình Nhưng cũng không có nghĩa là nàng sẽ thành thật với nàng ấy ngay lập tức Cho nên nàng vẫn phải giả vờ trước Một lúc sau Thanh Mai bưng canh bát xâm đến đặt ở trên bàn Sau đó nói Tiểu thư Nhân lúc còn nóng Người mau uống đi Ừ Sau khi ăn xong bữa sáng Người đi gọi người đã tuần tra hôm qua là Vương Khánh đến gặp ta Hắn là người đã cứu ta Ta phải đích thân cảm ơn hắn Lăng Lăng Nguyệt vừa thổi bát canh sâm cho bớt nóng Vừa sai bảo Thanh Mai Nàng nhìn ra Thanh Mai có thể là do kẻ nào đó cố ý sắp xếp vào chỗ của nàng để làm chó săn Nếu đã thích làm chó săn như vậy thì nàng sẽ để cho nàng ta làm nhiều việc vật Nô tỳ sẽ đi ngay sắc mặt của thanh mai trở nên mất tự nhiên, miệng lẩm bẩm. dù sao thì nàng cũng là nhất đẳng nha hoàn, vậy mà còn phải làm công việc của tam đẳng nha hoàn, không chỉ hầu hạ nàng ta rửa mặt, chải đầu, mà còn phải đến phòng bếp hầm canh. bây giờ còn muốn nàng phải đi gọi tên vương khánh lỗ mãng kia, mình thì bận trước bận sau, còn nguyệt trúc lại nhàn nhã nói chuyện phiếm với lam lang nguyệt, dựa vào cái gì mà chuyện tốt nào cũng để cho con tiện nhân nguyệt trúc kia chiếm hết? càng nghĩ. Thanh Mai càng cảm thấy bất công, nhân lúc đi tìm Vương Khánh, nàng, tiện đường, đi đến Mạc Uyển tìm Kiều Di Nương, Lam Lăng Nguyệt không để cho nàng sống dễ chịu, nàng sẽ thêu dệt chuyện này lên, để cho Lam Lăng Nguyệt biết, nàng không phải là người dễ chọc. Lúc Kiều Di Nương nhìn thấy Thanh Mai đến Mạc Uyển, sắc mặt của bà ta không tốt, chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao, không có chuyện gấp, thì đừng đến Uyển của ta, để Mai Cúc báo lại cho ta biết là được rồi. Kiều Phi Nhi ngồi ở trên ghế, bà ta mặc một bộ váy rệt bằng tơ vàng, hơi giận dữ, nhìn chằm chằm thanh mai người không mời mà tới. Kiều Di Nương, Nô Tì là có chuyện khẩn cấp muốn bẩm báo cho người biết nên mới liều lĩnh, đến uyển của người. Hôm qua, Lam Lăng Nguyệt rơi xuống nước, sau khi tỉnh lại, Nô Tì cảm thấy nàng ta hơi khác thường, nàng ta trở nên lạnh lùng hơn. Thanh Mai cúi đầu... Nàng rất sợ Kiều Di Nương Nàng đã từng thấy cách hành hạ Hà nô tỳ của bà ấy độc ác như thế nào Sợ bản thân không cẩn thận Sẽ có kết cục giống như kẻ đó Vậy sao? Một đứa nhỏ không tiền đồ thì có thể làm ra được chuyện gì? Kiều Di Nương vuốt móng tay Nghe đến tên của Lam Lăng Nguyệt thì khóe miệng cong lên thành một cười phẩy Nó chỉ là một tế vật Nàng muốn nó chết còn dễ hơn việc bóp chết một con kiến Vâng tiểu phế vật kia làm sao có thể so được với người nhưng mà nàng ta thật sự hơi kỳ lạ không chỉ sai bảo nô tỳ làm nhiều việc mà còn tự mình chọn một nha hoàn vừa mới tới làm nha hoàn thân cận xa lánh nô tỳ nô tỳ nghi ngờ có phải là nàng ta đã biết được chuyện gì hay không thanh mai cúi đầu khom lưng nói hồ theo kiểu di nương Rột nói ra những hành động khác là của Lam lăng nguyệt thôi được đang lúc ta nhàn rỗi theo ta đến nguyệt thanh uyển hỏi thăm tiểu phế vật kia kiều di nương đứng lên xoa cái bụng hơi nhô lên để cho nha hoàn đào hồng đỡ mình chuẩn bị đi nguyệt thanh uyển với thanh mai di nương tiểu phế vật kia còn muốn nô tỳ Tì đi tìm vương khánh e rằng nô tỳ không thể cùng đi người rồi thanh mai ấp a ấp úng nói ra việc mà lam lăng nguyệt sai bảo mình nó tìm vương khánh để làm gì kiều di nương hứng thú khẽ trước mắt Nàng nói là Vương Khánh đã cứu nàng, cho nên nàng muốn thưởng cho Vương Khánh. Thanh mai biểu môi, thật sự nhìn không ra, Lam Lăng Nguyệt là một người biết báo ơn. Phế vật kia còn biết báo ơn, thật thú vị, người mau đi dặn hắn, không để cho Vương Khánh nói lung tung. Nếu không, nương tử và nhi tử của hắn sẽ không có kết cục tốt. Nhớ tới ngày hôm qua, sau khi ngự yên nói mọi chuyện cho bà biết, may là bà phản ứng nhanh nhạy. Dù sao thì phế vật kia vẫn chưa thể chết được Nô Tì đã biết Nô Tì lập tức đi tìm Vương Khánh Sau khi Thanh Mai rời khỏi Mạc Uyển Nàng nhanh chóng đến phòng tuần tra tìm Vương Khánh Kiều Di Nương rất quý trọng thân thể Bà ta để cho Đào Hồng đỡ mình Bước đi thật chậm về phía Nguyệt Thanh Uyển Lúc này Trong Nguyệt Thanh Uyển lâm Lăng Nguyệt đang ngồi trên ghế mây phơi nắng Thân thể này quá mảnh mai Phơi nắng để bổ sung sinh lực cũng là một chuyện tốt Trời ơi, Nguyệt Nhi, sao con lại ngồi ở ngoài sân, không phải là con bị nhiễm phong hàn sao, sao lại không chịu đi nằm nghỉ, nếu như không khỏi bệnh, bị ho lao, thì sau này khó có thể xuất giá đó. Kiều Di Nương chỉ mới vừa bước vào Nguyệt Thanh Uyển, mà giọng nói hơi trói tai của bà ta đã chuyển đến tai của Lam Lang Nguyệt. Thì ra Di Nương, Di Nương và Tiểu Bảo bảo tới thăm Nguyệt Nhi, hu hu. Nếu như bệnh phong hàn của Nguyệt Nhi lây nhiễm qua bảo bảo thì phải làm sao bây giờ Lam lăng Nguyệt cố nén lửa giận Kiều Phi Nhi chính là người đã khiến cho chủ nhân của thân thể này phải chết Nhưng lúc này, nàng chỉ có thể che giấu tức giận Ngoài mặt thì tươi cười chào hỏi di nương Còn trong lòng thì nguyền rủa kiều di nương kẻ thù truyền kiếp của nàng Nàng âm thầm gửi lời hỏi thăm tổ tông 18 đời của nhà bà ta Hôm qua ngự yên mũi mũi của con hơi sốt nhẹ Lão ra chăm sóc cho con bé cả đêm Sáng nay nghe được chuyện con bị rơi xuống nước Liên tục sốt cao Trước khi đi ra ngoài Đã dặn dò Di Nương tới thăm con một chút Kiểu Di Nương nhìn thấy Lam Lăng Nguyệt cũng vẫn là một phế vật ngu ngốc Đâu có gì khác thường giống như Thanh Mai nói Mũi mũi là bệnh nhân Nguyệt Nhi cũng là bệnh nhân Mũi mũi có phụ thân chăm sóc Đêm nay Nguyệt Nhi cũng muốn được phụ thân chăm sóc Lam Lăng Nguyệt giả bộ oan ức Nước mắt chảy xuống, mũi chua xót, giật nhẹ ống tay áo của Kiều Di Nương Đồng thời, chùi nước mắt, nước mũi vào váy của Kiều Di Nương Ta chùi, ta lau, này thì khiêu khích ta, này thì nguyền rủa ta Lam Lăng Nguyệt liên tục chùi, nàng châm chọc Kiều Di Nương ở trong lòng À, ngươi mau tránh ra, quần áo của ta Thấy Lam Lăng Nguyệt liên tục chùi những thứ bẩn thỉu kia lên quần áo mới của mình Kiều Phi Nhi cực kỳ sợ hãi Nàng vội vàng đẩy Lam Lăng Nguyệt ra Lúc bị kiểu Di Nương đẩy ra Lam Lăng Nguyệt điều chỉnh trọng tâm Ngã xuống đất thật mạnh Cánh tay bị chóc ra Hú Di Nương Sao người lại đẩy ngã Nguyệt Nhi Nguyệt Nhi biết sai rồi Nguyệt Nhi không nên tranh giành phụ thân với Muội Muội, Nguyệt Nhi không dám tìm phụ thân chăm sóc nữa Nguyệt Nhi muốn đi tìm Nương Lam Lăng Nguyệt vừa nói Vừa lau nước mắt Bộ ràng oan ức nàng ôm vết thương chạy ra khỏi Nguyệt Thanh Uyển, chạy thẳng tới Vân Thanh Uyển. Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudio Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.